Nhìn gã đàn ông chằm chằm, bốn mắt gặp nhau, và mát có thể thề rằng anh thấy vẻ diễu cợt trong đó. mát không biết gã này. Anh không hiểu tại sao vợ mình lại chụp hình gã ta. Màn hình tối lại, mát không cử động. Tiếng ù ù như trong vỏ ốc biển vẫn vọng bên tai. Anh vẫn có thể nghe được những âm thanh khác, máy fax ở xa xa, tiếng nói nhỏ, xe cộ ngoài đường. Nhưng tất cả như vọng qua một bộ lọc âm. Matt, Đó là tiếng Rolanda Garfield Người thư ký kiêm phụ tá đã nói ở trên Công ty luật này không vui vẻ gì khi Matt thuê cô ta Rolanda hơi quá bụi đời đối với những quý ngải trịnh trọng của Caster Sturgis Nhưng anh vẫn kiên quyết Cô ta là một trong những thân chủ đầu tiên của Matt Và là một trong những thắng lợi ít ỏi đến đau khổ của anh Thời gian trong tù Matt đã cố gom đủ tín chỉ để lấy bằng cử nhân Không lâu sau khi anh ra tù thì đến bằng luật Bernie, một tay có vai vế ở Caster Circus, vùng mạng trên đê hoác nghĩ rằng Anh ta có thể thuyết phục luật sư đoàn tạo một ngoại lệ và chấp nhận người em có tiền án của mình Anh ta đã lần Nhưng Bernie không dễ lùi bước Anh bèn bám giết các cổ đông để thuyết phục họ thuê mát như một trợ lý luật sư Một thuật ngữ mang rất nhiều nghĩa Mà có vẻ như thường để chỉ Việc đầu thừa đuôi thẹp Những cổ đông trong Carter Sergis đầu tiên không thích chuyện đó Dĩ nhiên là không có gì lạ Một tên cựu tù trong công ty luật danh giá của họ Rõ ràng là không ổn Nhưng Bernie đánh vào lòng nhân đạo có tính toán của họ Matt sẽ có lợi cho quan hệ quần chúng Anh sẽ chứng tỏ rằng hãng cũng có trái tim Và tin vào cơ hội thứ hai Ít nhất là trên lý thuyết Anh khá thông minh Anh sẽ là một vốn quý Thực tế hơn, Matt có thể nhận số vụ kiện trồng chất mà công ty nhận làm từ thiện, cho các luật sư khác dành thời gian bóc túi thân chủ giàu có mà không bị giới hạ lưu quấy dày. Hải cầu kết, Matt sẽ nhận tiền lương giải mạt, anh ta có lựa chọn nào hơn? Và anh cả Bernie, một tay tháo vát hàng đầu, sẽ bỏ đi nếu họ không nhận lời. Các vị cổ đông cân nhắc ý tưởng này, làm việc thiện mà lại có lợi cho mình. Đó là kiểu lý luận đã sinh ra các tổ chức từ thiện. Mắt mát vẫn để vào màn hình trống trơn, mạch máu giật giật hay nhịp một, anh thấp mắc không biết gã tóc xanh đen đó là ai. Rolanda chống nạnh. "Trái đất gọi chàng ngố." Cô ta nói. "Gì hả?" Mát giật mình. "Anh không sao chứ?" "Tôi ư? Tôi bình thường." Rolanda ném cho anh một cái nhìn khang khác. Chiếc điện thoại lại rung Rolanda đứng yên Tay khoanh lại Matt nhìn cô ta Cô ta không hiểu ẩn ý của anh Cô ta chẳng mấy khi hiểu Chiếc điện thoại lại rung Và nhạc nền người rơi bắt đầu vang lên Anh không định trả lời à? Anh liếc nhìn vào điện thoại Màn hình lại nhấp nháy số của vợ anh Này, người rơi ơi Tôi trả lời đây Matt đáp Ngón cái anh chạm vào nút sen màu xanh Dừng lại một khắc rồi nhấn xuống Màn hình lại bừng sáng Lần này một đoạn phim lại hiện ra Kỹ thuật đã được cải thiện Nhưng hình ảnh video dung Thường có chất lượng kém hơn phim Zabru browser hai bậc Trong một hai giây đầu mát khó lòng tập trung quan sát điều gì xảy ra Đoạn phim sẽ không dài mát biết Nhiều lắm là 10, 15 giây Đó là một căn phòng Điều đó anh có thể thấy được Ông Kính lướt qua một chiếc tivi trên giá đỡ. Có một bức tranh trên tường. Matt không nói được là vẽ gì. Nhưng ấn tượng chung giúp anh kết luận đây là phòng khách sạn. Ông Kính ngừng lại trên cửa phòng tắm. Và một người đàn bà hiện ra. Tóc cô ta sáng màu bạch kim. Cô ta đeo kính dâm tối màu và mặc chiếc áo xanh bó sát. Matt nhíu mày. Cái quái gì đây? Người đàn bà đứng yên một lúc. Matt có cảm giác cô ta không biết mình đang bị quay phim. Ông kính di chuyển theo cô ta Có một tia sáng lóe lên Mặt trời đang chiếu qua cửa sổ Rồi tất cả lại hiện rõ Lúc người đàn bà bước tới chiếc giường Anh nín thở Matt nhận ra dáng đi đó Anh cũng nhận ra dáng ngồi trên giường Nụ cười ngập ngừng tiếp theo Cái kiểu cô ta hắt khẩm lên Cái kiểu bắt chéo hai chân Anh không nhúc nhích Từ đầu kia căn phòng Anh nghe giọng Rolanda Giờ khẽ hơn Matt Anh phớt lở cô ta. Bây giờ camera đã được đặt xuống. Chắc là trên một cái bàn. Nó vẫn chĩa vào giường. Một người đàn ông tiến về phía cô gái tóc bạch kim. Mát chỉ nhìn thấy lưng hắn ta. Hắn mặc áo sơ mi đỏ và có mái tóc xanh đen. Hướng di chuyển của hắn chặn tầm nhìn về phía người đàn bà. Và chiếc giường. Mắt mát mở đi. Anh chấp chớp để nhìn rõ trở lại. Màn hình LCD trên camera tối dần. Hình ảnh nhạt nhòa rồi biến mất. Chỉ còn mắt đứng đó Cùng với Rolanda đang chậm chậm nhìn anh một cách tò mò Những tấm ảnh trên phía bàn của người anh ruột vẫn còn nguyên tại chỗ Và anh chắc chắn Thôi được, khá chắc chắn Dù sao màn ảnh chỉ lớn có một, hai in thôi, đúng không? Rằng người đàn bà trong căn phòng khách sạn lạ Người đàn bà mặc chiếc áo bó sát trên giường ấy Rằng nàng đang đội một mái tóc giả màu bạch kim Rằng tóc thật của nàng có màu nâu bà rằng tên nàng là Olivia và nàng là vợ của anh